quét phu nhân liền quay sang nói với liễu thị thấy không. Tính tình của Bảo Châu đều là do phụ thân nó và huynh trưởng Triều hư rồi, bình thường từ kính thỉnh thoảng còn nhắc nhở muội muội giữ quy củ, nhưng mỗi lần Bảo Châu đòi hỏi chuyện gì, hắn lập tức quên hết ví dụ như lúc này đây. Nói đến đây thì liễu thị cũng lập tức tiếp lời, nhà chúng ta cũng không khác gì lắm, lúc A kết chưa gả đến đây, có trường thị quản A chúc còn biết nghe lời một chút, sau khi trường thị gả đi, nó liền vô pháp vô thiên.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 nhà mẹ đẻ của thái phu nhân họ tăng vốn làm quan tại kinh thành nhưng sau này bị điều đến liêu đông rồi định cư ở đó luôn hiện nay chủ hậu viện của tàng gia là tàng lão phu nhân mợ ruột của triệu duẫn đình con cháu đầy nhà bởi vì đường xá xa xôi nên triệu duẫn đình cũng không có ấn tượng gì với người tàng gia nhưng rốt cuộc vẫn là họ hàng thái phu nhân đã muốn mời bọn họ triệu duẫn đình còn có thể không đồng ý hay sao mẫu thân nói rất đúng như thử sẽ cho người bố trí phòng khách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 Lâm Trúc chọn tượng điêu khắc có hình dạng hầu từ trích đào bằng gỗ trầm hương còn Quách Bảo Châu thì chọn tượng điêu khắc ông thọ bằng gỗ hoàng dương, đầu của ông thỏ và quả đào cầm trong tay đều sáng loáng, hơn nữa lại không có góc cạnh sắc nhọn nên không sợ làm cháu gái nhỏ bị thương khi chơi đùa, sau đó nàng chọn cho Thụy Vương bức tượng điêu khắc hai con sư tử đang chơi đùa với thú cầu bằng gỗ từ đàn.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 Quách thử kính thuận miệng nói, không có gì chỉ là đột nhiên nghĩ tới vậy thôi, vào xe đi chúng ta trở về. Nói xong thì nhận dây cương trong tay phu xe, phi thân lên ngựa, làm như không phát hiện ra dáng vẻ ngần ngơ của tiểu cô nương đang đứng ở cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước, không nhanh không chậm rời đi. Ở vọng Trúc Hiên, Ninh Thị đang ngồi trên giường trêu đùa cháu gái. Mấy ngày nữa là sán sán sẽ đầy tháng, so với lúc mới sinh ra đã nặng thêm hai cân.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 A kết vờ như muốn cướp thì sán sán lập tức trợn tròn mắt to âm thầm dùng sức. Ngay cả nương muốn mà cháu cũng không cho tại sao sán sán lại bá đạo như vậy chứ, giống y như phụ thân nó hồi nhỏ. Ninh thị khẽ cười chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cháu gái. Sán sán nghe không hiểu thấy mẫu thân không muốn tranh đuôi hồ ly với mình nữa, lại nửa nụ cười tay nhỏ còn lại cũng đưa lên quơ quơ, hình như là muốn nắm thêm một cái đuôi nữa. ta kết ngồi ở một bên cười trộm.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 Điện nhân này biết rõ bà sẽ đến, vậy mà vẫn còn mặt mũi đứng ở chỗ này, chẳng lẽ thật sự cho rằng bà không đối phó được với nàng ta hay sao? Tẳng lão phu nhân hết nhìn em chồng mình, lại nhìn vị dung phu nhân trước mặt trần trường mở miệng hỏi, ngươi. Chắc ngươi là nghĩa mẫu của thừa viễn phải không? Năm đó triệu duẫn đình thành thân với thư nữ của ninh gia, bà cũng đã từng nhìn thấy ninh thỉ.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 Thái phu nhân lại thấy mất hứng, nhìn lướt qua cháu gái trên giường, nhàn nhạt, nhạt nói cũng đành vậy thôi, cô nương ra đều là tính tình như vậy, nếu là một tên tiểu tử thì tốt rồi, ta nhớ rõ khi duẫn đình còn bé, đang ngủ mà bị người khác chọc tình thì cũng không cáo bản, ngược lại còn nhìn người ta cười. Tẳng lão phu nhân nghe xong thì lắc đầu, không hẳn là như vậy, không phải ai cũng giống nhau, khi tuyết Nhu còn nhỏ cũng không thích khóc suốt ngày tê cười nên ai cũng thích bế. Ta kết cúi đầu không nói.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 Nữ nhi là của nàng, có yêu ớt hay không thì nàng cũng sẽ hết lòng yêu thương Nam nhân cũng là của nàng, không phải ai nói muốn chia sẻ thì sẽ sẻ chia được Thái phu nhân và tàng tuyết nhu muốn chê cười nàng Cũng phải đợi đến lúc triệu trầm cho các nàng mượn sức để diễu võ dương ngoai Ngày nào triệu trầm còn không thay lòng thì nàng sẽ tin hắn ngày đó Tác giả nói ra suy nghĩ của mình Triệu sán sán, phụ thân, nếu người còn không về thì con sẽ không cho người hôn nữa, nếu như người dám liếc mắt nhìn nhìn nữ nhân khác thì con sẽ đưa mẫu thân đi. Triệu hôi hôi, muốn đi. Trước hết con cứ bỏ một cái cho cha xem nào. Triệu sán sán, không thèm để ý đến người nữa. mươi 84, mùa đông trời tối sớm, khi Triệu trầm từ trong cung trở về, hầu phủ đã lên đèn. Ta kết cũng đốt đèn lồng hình hồ ly trong phòng lên. Nàng tựa vào đầu giường, ôm nữ nhi trong tã lót đỏ thẫm vào lòng, nhẹ giọng thầm thì kể chuyện xưa cho đứa nhỏ nghe. Đương nhiên sán sán nghe không hiểu. Nhưng bé mở to đôi mắt đen lúng lính nhìn chằm chằm vào mẫu thân, lúc thì nhìn ánh mắt khi thì nhìn đôi môi đang không ngừng khép mờ.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 Triệu trầm không lập tức vào phòng ngay, ở gian ngoài cởi áo choàng ra uống chén trà nóng rồi dùng hai tay ôm lấy lọt sưởi nhỏ đi lại vài vòng, đợi đến khi xác định trên người không còn khí lạnh mùa đông nữa thì mới đẩy mảnh ra cười với hai mẫu tử đang ngồi trên giường, đang làm gì thế? Tiếp đang hỏi sán sán con nhớ chàng không, chàng bế con đi. Ta kết quỳ gối ngồi dậy, đưa nữ nhi cho trượng phu.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 thái phu nhân và tằng lão phu nhân ngồi song song ở phía bắc, ngồi bên trái thái phu nhân là triệu duẫn đình cách một cái ghế trống là ba huynh muội triệu thanh. phía bên tằng lão phu nhân đang ngồi là tam lão gia tằng gia, trường tử nhị phòng tằng gia là tằng văn diệp, tằng tuyết nhu ngồi cùng với triệu nghi. mặc kệ trong lòng những người này nghĩ thế nào, bề ngoài vẫn là vừa nói vừa cười. lúc triệu trầm đi vào, ngoại trừ trưởng bối, mấy người nhỏ hơn đều đứng dậy làm lễ với hắn. Triệu trầm lần lượt nhìn lướt qua từng người, trước tiên là làm lễ với mẫu từ tàng lão phu nhân, thừa viễn bái kiến cữu tổ mẫu tam cữu, nhà môn có việc nên ta về muộn, khiến cho hai vị trưởng bối phải chờ rồi, thừa viễn thật bất hiếu. Không sao, thừa viễn còn trẻ mà đã được hoàng thượng giao trọng trách rồi, cữu tổ mẫu vui mừng còn không kịp nữa là nhanh đứng thẳng người lên cho ta nhìn một cái. Ừ thật giống hệt cha cháu lúc trẻ, trách không được đều có tiền đồ như vậy, hơn hẳn mấy cữu cữu của cháu.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 Tẳng lão phu nhân lắc đầu, nhìn về phía nhi tử tầng tam lão ra liền cười giới thiệu cháu mình cho triệu trầm, thừa viễn, đây là biểu đệ Văn Diệp năm ngoái thi hương đứng thứ bảy, năm nay sẽ trọ ở Kinh Thành để chuẩn bị cho kỳ thi vào mùa xuân năm sau, nghe nói học thức của cháu cũng rất tốt, lúc rãnh rỗi có thể chỉ bảo thêm cho Văn Diệp một chút không? Quan vụ của biểu huynh bận rộn, Văn Diệp không dám làm phiền biểu huynh, lúc biểu huynh rãnh rỗi có thể chỉ bảo một chút thì Văn Diệp đã vô cùng cảm kích rồi.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 ăn cơm xong, mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện. đột nhiên triệu trầm nhìn về phía tàng tuyết nhu, nghe biểu tổ muội nói là muội rất thích sán sán, nhưng hôm nay lúc đến vọng trúc hiên thì sán sán đang ngủ, biểu tổ muội thật sự ái náy. buổi tối sán sán thường hay ngủ muộn, bây giờ chắc đang còn thức muội có muốn đi qua chơi với sán sán không? tàng tuyết nhu cực kỳ khiếp sợ, không khỏi nhìn về phía tàng lão phu nhân, thấy mặt tàng lão phu nhân và thái phu nhân lộ ra ý cười, tàng tuyết nhu áp chế khẩn trương trong lòng, gật đầu.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 Quả nhiên là người nhà mẹ đẻ có khác, bà còn chưa kịp làm gì, trưởng tôn đã nhìn thuận mắt rồi, vừa trở về là quyết định thay biểu nguội tức phụ của hắn không cho thuyết nhu chạm vào nữ nhi nhưng hắn đã dẫn người đến chơi đùa với nó rồi. Tằng lão phu nhân cũng rất hài lòng.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 Nhưng cuối cùng cũng thở dài một tiếng, đi ra ngoài chuẩn bị. Ta kết không yên lòng ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào rèm cửa. Triệu trầm vẫn ngồi ở chỗ cũ bên ngoài một lúc như trước rồi mới dẫn Tằng tuyết nhu tiến vào, vừa vào phòng liền nói với thê tử đang muốn đứng dậy, nàng cứ ngồi đi ta có đôi lời muốn nói với Tằng cô nương, nàng nghe là được rồi.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 trước mặt các trưởng bối thì người đàn ông này gọi nàng là biểu muội vừa đến nơi này lại gọi là tàng cô nương rốt cuộc là hắn có ý gì triệu trầm bảo tưởng mama đi ra bên ngoài canh chừng đừng để cho bọn nha hoàn đến gần sau đó liền đi thẳng vào vấn đề tàng cô nương không biết lần này các người tính toán ở lại hầu phủ bao lâu tổ mẫu nói qua đời tháng của sán sán thì bà và tam thúc sẽ trở về lưu đông để muội ở lại tận hiếu với cô tổ mẫu cũng không nói rõ khi nào sẽ đón muội về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 nhưng bây giờ Triệu Trầm lại hỏi như vậy thì hiển nhiên là hắn đã biết rõ mục đích Khác nàng đến kinh thành rồi. Tằng Tuyết Nhu không biết nên nói gì nữa, đứng dậy đặt chén trà lên bàn, mặt trắng bạch cáo từ Tuyết Nhu hiểu rồi, biểu huynh và biểu tẩu yên tâm, Tuyết Nhu sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa.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 Nàng nhìn về phía trượng phu của mình, hắn đang giả vờ khắn tay nhỏ của nữ nhi chơi đùa cùng bé Ta kết ngây ngốc nhìn, nàng muốn gọi tưởng mama, không ngờ vừa mới mở miệng thì vang lên tiếng nam nhân đặt đứa nhỏ xuống Trong nháy mắt đã đè nàng nằm dưới thân hắn Ta kết choáng váng, không khỏi khiếp sợ hỏi chàng làm gì vậy Ta làm cái gì ư, nàng muốn ta làm gì đây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 Triệu trầm yêu thích nữ nhi chơi với bé mãi không chán, nhưng sán sán lại chán hắn, quay đầu tìm mẫu thân. Ta kết biết nữ nhi đói bụng, ôm nàng ngồi lên mép giường, quay người cho con bú, xiêm y chỉ cười bỏ một bên. Sán sán lớn thật nhanh, triệu trầm thì cầm lên bà vai nàng, quang minh chính đại chăm chú xem cũng không biết là đang nhìn chỗ nào.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 triệu trầm cứ như chuyện không liên quan đến mình ôm lấy nữ nhi dỗ dành a kết thuận theo ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cha con hắn triệu duẫn đình buông chén trà thản nhiên trả lời việc này chờ đến dịch trong chiều cho nghỉ dài ngày ta đến thôn trang xem sao lại nói tiếp mẫu thân cứ yên tâm chỉ cần tần thị thật sự ăn năn nhi tử liền đón nàng trở về tiếp tục tẫn hiếu với ngài dáng vẻ lạnh lùng đạ mạc cùng với nam nhân mặt đầy ý cười dỗ cháu gái vừa rồi ngỡ như hai người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 Mà tay An Vương Phi vẫn còn lúng túng đưa ra, chưa kịp thu hồi lại. Ta kết nhẹ nhàng thở vào, nụ cười trên mặt càng thêm cung kính. Mời gì vào bên trong uống trà. Mọi người đều đang nhìn, An Vương Phi cũng không thể chạy tới cướp người với đường tỷ, đành nhăn mặt đi vào. Lâm Trúc chứng kiến tất cả chân mày cau lại, nhỏ giọng hỏi quách Bảo Châu, vị An Vương Phi kia hình như không có ý tốt phải không?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 lâm trọng Cửu chỉ về quý chiêu hắn nói với tỷ phu rằng muốn xem nai tỷ phu liền để đệ đưa hắn lại đây nửa đường gặp được tằng đại ca nghe lâm trọng Cửu nhắc tới tằng văn diệp quý chiêu vội trốn đến phía sau tằng văn diệp tằng huynh người nhanh làm chứng cho ta vừa mới rồi ta chỉ đang đùa tiểu cửu thôi phải không tằng văn diệp lớn hơn quý chiêu 2 tuổi tuy ngũ quan không thể so với quý chiêu nhưng lại cao hơn hắn mang trường bào màu xanh ra trời dưới ánh mặt trời như chi lan ngọc thụ phong lưu phóng khoáng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 lời còn chưa dứt mũi tên đã bay ra trong tiếng kêu sợ hãi của lâm trọng cửu lao thẳng ra ngoài một khoảng còn chưa vươn tới bìa rừng đã cắm phập xuống mặt đất chưa kịp động tới cọng lông nào nhưng lại dọa ô ô bỏ chạy bị bức phải lộ ra bản lãnh thật sự quý chiêu thức giận đến ném cung chừng quách bảo châu nói bây giờ ngươi tin chưa quách bảo châu đánh giá hắn có chút khinh bỉ phun ra hai chữ mất mặt lâm Trúc buồn cười tẳng văn diệp đưa ánh mắt từ trên người quách bảo châu rời về phía lâm chúc trong lòng có chút tiếc nuối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 ma sôi quỷ khiến trong đầu hắn bất chợt xuất hiện một suy nghĩ sau đó tựa như măng mọc sau mưa nhanh chóng thành hình hắn cười hắc hắc lộ ra hàm răng trắng nhìn quách bảo châu đến gần bên tai nàng nhẹ nhàng nói ba chữ nói xong liền chạy biến lần này đổi thành quách bảo châu choáng váng hắn vậy mà hắn dám gọi nàng nàng vắt chân đuổi theo quý chiêu người có gan thì đứng lại xem ta bóp nát miệng ngươi chương 87 mươi bảy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 Nhà nhạc phụ và nhà gì vẫn còn chưa đi, Triệu Trầm dù nhớ thương thê tử và nữ như thế nào thì cũng đành phải nhịn, nghe Trần Bình nói Triệu Doãn Đình mời Lâm Hiền đến chính viện chơi cờ Triệu Trầm liền sai người truyền ghế nằm vào trong sân, nhàn nhã phơi nắng với Tiểu cữu Tử. Tiểu Cửu ta bảo đệ dẫn Quy Thế Tử đi xem nay, sao tằng Văn Diệp cũng đi theo.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 Hắn nói khoác mà chẳng biết xấu hổ quý lão thái thái vừa giận vừa buồn cười, đưa tay đánh cháu trai một cái, bớt lắm mồm, bị người quách ra nghe được cẩn thận họ đánh ngươi như từ khuê nữ của nhà người ta là để cho ngươi sắp xếp hạ. Lấy cớ học quy củ để từ chối nhưng biết đâu quách ra lại tìm cho nàng một hôn sự khác thì sao, ngươi chỉ là kẻ lỗ mãng. Quý triều không nói tiếp, vừa đấm lưng cho tổ mẫu vừa nhìn về ngoài cửa sổ.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 thái phu nhân nháy mắt với bọn nha hoàn hầu hạ bên người chờ bọn nha hoàn lui xuống bà lấy từ cổ tay áo ra một cái túi giấy nhỏ nhanh chóng nhét vào tay tàng tuyết nhu thấp giọng dặn dò hôm nay lúc ngươi qua bên kia lặng lẽ bôi một chút thuốc bột này lên miệng sán sán hai tay tàng tuyết nhu run lên cuốn quít đứng dậy quỳ xuống trắng mặt nói cô tổ mẫu sán sán chuyện này sao lão phụ nhân này có thể nhẫn tâm như thế chứ ngươi sợ cái gì đứng lên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 Bình thường thì nàng dịu dàng nhỏ nhẹ giống như không có chính kiến nhưng lúc này lại bình tĩnh như vậy, ngược lại lại khiến tăng tuyết nhu sừng sốt chớp mắt một cái, nhưng cũng nhanh chóng chấn định, nhẹ nhàng cười nói, biểu tàu cứ nói đừng ngại, tuyết nhu nhất định sẽ nghe theo, biểu tàu không cần lo lắng cho ta, tuyết nhu lớn như vậy, không sợ nhất chính là chịu uất ức. Khi ở tại liêu đông chịu những uất ức kia, là vì để cho hai tỷ đệ có thể cơm áo không lo, hiện tại chịu chút uất ức cũng là vì tương lai có thể trở nên nổi bật. Chỉ cần có hy vọng một chút uất ức đã tính là gì chương 90, Thái Phu Nhân vẫn phái nha hoàn chú ý hành động của Tằng Tuyết Nhu Sau khi biết nàng đã đến vọng Trúc Hiên liền lo lắng dựa vào đầu giường Bàn tay lần theo chuỗi hạt Phật Châu bằng gỗ từ đàn Bà làm những điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho triệu gia mà thôi Đại tiểu thư triệu gia hiếm khi được cảnh vương phi coi trọng Làm sao có thể giao cho một thôn phụ trì có bề ngoài không có tài năng gì nuôi dưỡng chứ Bây giờ bà đưa chát nữ đến bên cạnh mình chặt đứt tình cảm giữa hai mẫu tử tránh để sau này chát nữ lại giống tính tình của lâm thị ích kỳ hẹp hòi Chỉ còn chờ xem tàng tuyết nhu có thể thành công không thôi. Mặt trời xuống dần trong lòng thái phu nhân cũng càng ngày càng nôn nóng, nhưng nghĩ lại chát nữ còn nhỏ, nhiều người chăm nom tàng tuyết nhu cũng phải tìm cơ hội mới có thể xuống tay được nên tự chấn an bản thân không nên gấp gáp. Trong không khí yên tĩnh làm người ta nôn nóng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng nha hoàn hốt hoảng gọi to Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân, không xong rồi, biểu cô nương muốn hại Đại Tiểu Thư kính xin Thái Phu Nhân làm chủ cho Đại Phu Nhân ạ. Tay phải Thái Phu Nhân nắm chặt bàn tay đang bóp hai hạt Phật Châu run dày. Cầm miệng, ngạc nhiên cái gì, đến cùng là xảy ra chuyện gì, người hãy nói rõ ràng cho ta nghe. Chờ thực dược mang túy ngọc vào đến nơi, Thái Phu Nhân hung hăng chừng mắt nhìn nàng, lớn tiếng quát. Thúy Ngọc trắng mặt quỳ xuống, cắn răng nghiến lợi nói: Thưa thái phu nhân, biểu cô nương gần đây liên tiếp đến vòng trúc hiên. Đại phu nhân đối xử với biểu cô nương giống như muội muội ruột thịt, không nghĩ đến rằng biểu cô nương thiếu lý tàng đao, hôm nay lại sai xử nha hoàn tứ nhi bên người kê đơn hãm hại đại tiểu thư. Trước mắt đại phu nhân chỉ biết ôm lấy đại tiểu thư sợ hãi, không thể làm được gì hết nên tưởng ma ma đành phải làm chủ cho người trói tứ nhi lại chờ đại gia trở về xử lý. nhưng biểu cô nương lại không chịu nhận sai, tưởng mama không dám ép buộc nàng kính xin thái phu nhân nhanh chóng đến làm chủ cho phu nhân ạ Ngô xuẩn, ở trong lòng thái phu nhân thầm mắng tằng tuyết nhu, ngu xuẩn, bà bảo nàng ta tự mình xuống tay, nàng ta lại sai sử nha hoàn làm cái gì chứ? một tiểu nha hoàn mạo muội chạm vào đại tiểu thư, chỉ cần nha hoàn bà mụ trong vòng trúc hiên không phải người ngu đều sẽ nhìn chằm chằm cơ mà. ngu xuẩn còn mệt bà cho rằng nàng là người thông minh. Thái phu nhân tức giận không muốn để ý đến nàng ta nhưng lại sợ tàng tuyết nhu trong lúc sợ hãi sẽ để lộ ra sơ hở khiến mình bị liên lụy vào đành phải nổi giận đùng đùng đứng lên. Bà vừa để thực dược hầu hạ mặc áo choàng vào cho mình vừa nói với Thúy Ngọc Ngươi đi về trước truyền lời. Bảo phu nhân các ngươi khoan để lộ chuyện này ra ngoài. Biểu cô nương dịu dàng thuần lương tuyệt đối không có khả năng làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy trong đó chắc chắn hiểu lầm chờ ta đến đó rồi quyết định. Thúy Ngọc không thể tin ngẩng đầu Thái Phu Nhân, nhân chứng vật chứng đều đã có, rõ ràng là biểu cô nương. Làm cản, ngươi là cái thá gì mà dám nghi ngờ lời nói của ta? Thái Phu Nhân gầm lên cắt đứt lời nói của Thúy Ngọc, ánh mắt bà trừng lên như đang muốn giết người. Bà vai Thúy Ngọc khẽ rụt lại, nhỏ giọng thầm thì hai câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Thái Phu Nhân hít sâu vài lần, mắt nhìn gương thấp giọng hỏi thực dược ngươi nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thực dược từ 8 tuổi đã hầu hạ bên cạnh Thái Phu Nhân, là nha hoàn Thái Phu Nhân tin cậy nhất Thái Phu Nhân phân phó chuyện gì cũng qua tay nàng, cho nên Thái Phu Nhân vừa mở miệng Thực Dược liền biết bà muốn hỏi cái gì, vừa thuần thục thu xếp cho Thái Phu Nhân vừa tỉnh táo nói, biểu cô nương là người nhà mẹ đẻ của ngài, dù cho thế nào ngài cũng phải cứu biểu tiểu thư ra, tội danh mưu hại đại tiểu thư này hãy đẩy lên trên đầu tứ Nhi đi, vừa lúc này cũng nhân cơ hội để xem xem đại gia đối với biểu cô nương rốt cuộc là tâm tư gì, nếu như đại gia không tiếp tục truy cứu Chỉ cần sau này biểu cô nương thành đại phu nhân, thì đại tiểu thư sẽ được giao cho ngài nuôi dưỡng rồi đúng không? Nếu như đại gia vẫn kiên trì điều tra đến cùng thì ngài đổi biểu cô nương về liêu đông coi như câu trả lời, vừa lúc đổi một biểu cô nương khác lanh lợi hơn lại đây. Thái phu nhân cũng nghĩ như vậy. Trong gia tộc thì tằng tuyết nhu có điểm yếu là đệ đệ nên nếu để cho nàng ta phải mang tiếng xấu tằng tuyết nhu cũng không dám biện giải, bà phải xem thái độ của trưởng tôn với nàng như thế nào rồi sẽ quyết định. Mang theo mấy nha hoàn thái phu nhân đến vọng trúc hiên Phía trong nội thất tứ nhi bị trói ôm lấy quỳ trên mặt đất tưởng ma ma và tàng tuyết nhu đứng ở một bên Nhìn thấy thái phu nhân tiến vào tàng tuyết nhu khóc chạy tới ôm lấy cánh tay thái phu nhân tố khổ cô tổ mẫu hãy nghe ta giải thích việc này thật sự không liên quan đến ta Là tứ nhi bị quỷ ám nên mới dám làm hại sán sán thật sự không phải do ta sai xử thái phu nhân nhìn chằm chằm vào mắt của tàng tuyết nhu thấy ánh mắt tàng tuyết nhu sau khi chạm ánh mắt của bà lập tức lộ vẻ vừa hối hận vừa chột dạ lùi ra sau bà âm thầm chừng nàng ta quay đầu nhìn về phía a kết đang ngồi đầu kháng sốt ruột hỏi sán sán không có việc gì chứ hoàn toàn là dáng vẻ hòa ái lo lắng cho chát nữ a kết ôm nữ nhi ngẩng đầu nhìn về phía thái phu nhân không chút nào che giấu hận ý trong mắt ta biết tổ mẫu không thích ta muốn biểu nguội cướp đi tình cảm của tướng công đối với ta Tướng công thích ai ta không làm chủ được ta cũng không trách tổ mẫu, nhưng hôm nay biểu muội lại muốn hại nữ nhi của ta kính xin tổ mẫu vì sán sán là chắt nữ của ngài mà ra mặt xử lý. Biểu tẩu ta thật sự không sai sự tứ nhi hại sán sán, càng không có ý nghĩ gì với biểu huynh, nếu biểu tẩu cho rằng ta đến vọng Trúc Hiên là vì muốn gần gũi với biểu huynh, về sau ta không đến đây nữa là được đúng không? Nhưng ngươi không nên oan uổng ta như vậy. Tẳng tuyết nhu lập tức giải thích cho bản thân, nói xong giống như phải chịu uất ức gì lớn, ngồi vào trên mép kháng bụng mặt khóc lên. Ta kết không để ý, chỉ cúi đầu nhìn nữ nhi. Sán sán không hề biết người lớn bọn họ đang làm gì, nắm chặt ngón tay của mẫu thân tự chơi đùa một cách thoải mái vui vẻ. Thái phu nhân thấy a kết không chịu nói lý lẽ bằng bất cứ giá nào thì cũng thấy bình thường, phụ nhân ở nông thôn phần lớn là dáng vẻ ngang ngược không nói đạo lý, trong lòng càng thêm khinh thường, trực tiếp hỏi tứ nhi đang quỳ trên mặt đất ngươi nói đi có phải biểu cô nương sai xử ngươi không? Không phải, là ta tự mình muốn hại đại tiểu thư. Cô nương chúng tôi thật lòng thích đại tiểu thư, vậy mà mỗi lần cô nương đến đây thì đại phu nhân lại đề phòng cô nương như phòng trộm. Cô nương lòng dạ nhân hậu nên chẳng để trong lòng, nhưng ta lại thấy cô nương thật đáng thương, nhất thời bị quỷ ám liền có suy nghĩ muốn làm hại đại tiểu thư. Thái phu nhân, ngài trách phạt ta đi tứ nhi cam tâm bị phạt. Tứ nhi cúi đầu sát đất, bình tĩnh nói. Điều nô to gan kia thanh danh tàng gia đều bị ngươi làm hỏng rồi. Trước hết cứ nhốt vào phòng chứa củi đi, chờ đại gia trở về tự mình thẩm vấn. Giọng điệu thái phu nhân căm hận trách mắng, đợi khi hai bà mụ giải tứ nhi đi rồi, thái phu nhân xoay người nhìn về phía A kết tận tình khuyên bảo, người cũng đã nghe thấy chuyện này vốn không liên quan đến tuyết nhu tính tình của tuyết nhu thế nào ta còn không biết sao. Người ấy chính là thích suy nghĩ lung tung, tuyết nhu và thừa viễn là biểu huynh muội nói với nhau nhiều hơn vài câu cũng có sao đâu. Được rồi. may mắn hôm nay xem như hữu kinh vô hiểm ta mang tuyết nhu trở về trước ngươi hãy suy nghĩ một chút cho rõ ràng sau này hậu viện hầu phủ này đều do ngươi quản cứ nghi đông nghi tây như vậy là không được kết quả vẫn là chỉ trích ca kết lòng dạ hẹp hòi ta kết mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy nàng là cháu dâu những gì có thể làm nàng đều đã làm chân chính vạch mặt thái phu nhân phải do triệu trầm nói ra vinh thọ đường Tiến vào nội thất, không đợi thái phu nhân chất vấn, tăng tuyết nhu đã quỳ xuống, khóc lóc tự trách bản thân, cô tổ mẫu trách ta đi, đều tại ta nhát gan, do dự nửa ngày vẫn không dám tự mình ra tay, kết quả lúc tứ nhi động thủ thì bị tưởng ma ma nhìn thấy. Lúc này thái phu nhân nhìn nàng thật không vừa mắt, nhưng mà phải chờ xem thái độ của trưởng tôn mới có thể tùy cơ ứng biến, liền xoa chán nói, thôi chuyện tới nước này, nói những lời này cũng vô dụng, cũng may ngươi cũng không quá ngốc, biết dặn dò trước tứ nhi cách đối phó. Này chỉ có thể chờ xem biểu huynh ngươi có nguyện ý tin tưởng ngươi hay không thôi. Biểu huynh sẽ tin ta sao? Tằng tuyết nhu lo lắng hỏi, lại tựa như đang lẩm bẩm tự hỏi mình. Thái phu nhân ghét bỏ mím môi, ai biết hắn tin hay không? Được rồi, ngươi đi về trước đi, buổi tối có tin gì thì ta sẽ phái người báo cho ngươi biết. Tằng tuyết nhu rời đi với vẻ mặt bất an. Thái phu nhân chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt tựa vào gối dựa nhắm mắt dưỡng thần. Tứ Nhi có lý do đầy đủ trưởng tôn dù có hoài nghi cũng chỉ có thể hoài nghi đến việc thằng tuyết nhu ghen với lâm thị nên làm ra việc đó, hẳn là sẽ không nghĩ đến bà đâu nhỉ. Hôm nay Triệu duẫn Đình và Triệu Trầm cùng trở về nhà, Triệu duẫn Đình ngồi xe ngựa Triệu Trầm cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, nghe hắn nói mấy chuyện vụn vặt trong chiều. Gió bắc hiêu quảnh, Triệu duẫn Đình thấy áo khoác trên người nhi tử bị thổi bay thì khuyên nhủ một lần nữa, người vào trong xe ngồi đi, chúng ta nói chuyện cũng tiện hơn. Triệu Trầm không nề mặt từ chối, người cứ nói đi, nói xong thì ta sẽ cưỡi ngựa đi trước. Về nhà sớm để nhìn Thê Thử và nữ nhi ai muốn bình tĩnh ngồi xe chậm rãi đi với hắn chứ. Hắn kiên quyết Triệu Duẫn Đình cũng chẳng muốn nói thêm, buông mảnh ngồi thẳng Rất nhanh sau đó, ở bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa nhanh chóng rời đi, triệu duẫn đình lắc đầu bật cười, như từ thật là, nhưng mà nghĩ đến cháu gái nhỏ xinh trắng trẻo ngập mạp trong nhà, hắn cũng vô cùng chờ mong kỳ nghỉ dài một tháng sắp đến, khi đó liền có thể có nhiều thời gian cùng thê tử dỗ cháu gái. Không nghĩ đến, mới xuống xe ngựa chợt nghe quản sự triệu nguyên nói một việc khiến hắn toàn thân rét run. Hắn đứng tại cửa triệu nguyên yên lặng cúi đầu. Cái hầu phủ này, ngoại trừ vọng Trúc Hiên bởi vì đại gia không thích nên hầu gia mới không cho hắn theo dõi, còn những nơi khác dù là Vinh Thọ Đường hay Duy Phương Viên hoặc là Viện của ba vị tiểu chủ tử, có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ được báo trước cho hắn. Thái phu nhân cho rằng kế hoạch của bà không chê vào đâu được nhưng lại không biết rằng bà mụ bị thực dược phái đi bốc thuốc cháu dâu của bà mụ bị bà ta sai chạy việc cùng với thầy thuốc cho thuốc của hiệu thuốc bắc đều đã được mời đến hầu phủ chỉ chờ hầu gia và đại gia hỏi đến. Đóng cửa trước lại toàn bộ nghe theo đại gia, thật lâu sau triệu duẫn đình mới bước nhanh trở về phòng chính, đóng cửa không ra ngoài Mà giờ khắc này triệu trầm lại đang quỳ trước người thê tử cầm lấy tay nhỏ của nữ nhi Sán sán thích cầm nắm thứ gì đó, đầu phụ thân vừa lại gần bé liền muốn nắm mũi hắn Nhưng phụ thân hôn bé xong liền né tránh sán sán gấp đến độ duỗi thẳng chân ra chậm chạp nhưng lại đầy sức mạnh Triệu trầm cố ý đưa mặt lại gần nhận một đạp của nữ nhi, sau đó ngã vào phía sau A kết giả vừa dậy không được muốn chơi trốn tìm với đứa nhỏ. Nam nhân mình vừa khi dễ mới nãy vẫn còn đây mà giờ không thấy đâu nữa, sán sán nằm trong lòng mẫu thân xoay đầu tìm kiếm, phía bên trái là ngực của mẫu thân, phía bên phải không có gì cả, sán sán nghi ngờ kêu một tiếng, đôi mắt to đen ngập nước nhìn về phía mẫu thân tay nhỏ còn vươn ra vẫy vẫy. Ta kết cười hôn nữ Nhi một cái ôn nhu hỏi nàng, sán sán đạp phụ thân đi rồi, giờ phải làm sao đây? Sán sán không hiểu, nhìn chằm chằm miệng mẫu thân, lại thấy người nọ đột nhiên xông ra từ phía sau nàng, bé lập tức vui mừng hẳn lên, cái miệng nhỏ nhắn cười đến mức chảy nước miếng, mắt to cong thành lưỡi liềm, hai tay nhỏ nắm thành hai nắm đấm nhỏ vung vẫy. Ta kết đều có chút không chịu nổi sức chơi đùa của nữ Nhi, vội đưa bé cho triệu chầm. triệu trầm hôn lên khuôn mặt đỏ ửng vì cười của nữ nhi một cái sau đó chủ động ghé mũi vào bàn tay của bé để cho bé cào nhìn nữ nhi tràn đầy sức lực ăn hiếp cha mình a kết mỉm cười nhìn triệu trầm may mà hai ngày trước thiếp mới cắt móng tay cho con nếu không chắc chắn chàng sẽ bị cào rách mặt triệu trầm ngẩng đầu đưa ngón tay cho nữ nhi chơi đùa lại đưa tay khác sờ mặt thê tử sán sán là học theo nàng thích cào người lúc nào thì thiếp cào người chứ Ta kết theo bản năng đáp lại, mới nói xong cũng hối hận, nghĩ tới buổi sáng triệu trầm mới cho nàng xem vết thương trên lưng hắn, nàng đỏ mặt cúi đầu, nhanh chóng nói sang chuyện khác, bên kia chàng định làm như thế nào. Nàng khiến chuyện kê đơn bại lộ chính là cho triệu trầm một lý do để cắt đứt quan hệ với thái phu nhân, nhưng triệu trầm lựa chọn như thế nào, nàng lại không chắc chắn. Cười cười trên mặt triệu trầm vẫn chưa biến mất trong mắt cũng không có bao nhiêu cảm xúc cầm tay nhỏ của nữ nhi lắc lắc giọng nói bình tĩnh, lát nữa dùng cơm xong ta sẽ đi gặp bà ta a kết nàng yên tâm, sau này nàng ở trong hầu phủ không cần để ý đến bà ta nữa, sán sán của chúng ta cũng không cần người bà cố này. Không có cũng không cần thiết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 9 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.